Tần Hằng và Trần Ninh nói chuyện một hồi, không bao nhiêu lâu nữa sau thì giải đi cùng với cả phụ nhân. Ông tới đây chủ yếu là do ba chuyện. Một chính là nói cho Trần Ninh biết nhập các thất bại. Một chuyện là đến lúc đó, Trần Ninh toàn được ủng hộ cho la Chí tuyển. Còn lại chính là chuyện thuận tiện tới thăm Tống Sinh Đình một chút. Sau khi Tần Hằng giải đi, anh trở lại phòng bệnh cùng với động ca chăm sóc Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình nhẹ giọng lên nói, Vừa rồi quốc chủ phu nhân nói với em Chuyện của quốc chủ để anh vào nhập cát Bị hạ các lão bọn họ bác bỏ rồi Trần ninh cười cười Không vào thì tốt hơn Nơi đó nục độc Anh không thích hợp với nơi đó đâu Anh vẫn thích hợp với chiến trường hơn Tống xích đình nhỏ giọng nói Quốc chủ phu nhân còn nói rằng Chuyện anh vẫn chết hạng tây sợ Có phải rằng là do em đã dẫn tới chuyện Anh thất bại không Trần ninh không vui nói Cái gì mà em dẫn đến chứ Em nói ninh tinh cái gì thế Những chuyện khác em không cần phải để ý đến Bây giờ em chỉ cần bồi dưỡng cho cơ thể thốt Em chỉ cần biết rằng em hợp với anh Ai bắt nạt em thì nhất định là anh sẽ không bỏ qua cho người đó Thì hẹn vương lão từ cũng không có được Vậy thôi Mắt tống xính tỉnh ướt ướt Ôm lấy Trần Ninh chui vào trong lòng của Trần Ninh Nhẹ giọng nói Chồng à gặp được anh chính là hạnh phúc lớn nhất của em rồi Bây giờ em chỉ cần là muốn về nhà Một nhà chúng ta bình an sống cùng nhau thôi. Trần Ninh an ủi. Bác sĩ nói rằng em cần phải thêm 2 ngày thì mới có thể xuất viện được. Dù sao thì chuyện anh nhập cá cũng đã bị bác quả rồi. Vừa vặn có thể thừa dịp còn chút ngày nghỉ cùng em trở về Trung Hải. Tống Sinh Đình gật đầu. Vâng. Trần Ninh hỏi Tống Sinh Đình cơm tối muốn ăn gì. Tống Sinh Đình thì nói rằng là muốn ăn đồ Trần Ninh tự làm. Trần Ninh cười nói. Được. Theo anh biết thì bệnh viện có phòng bếp, có thể để người nhà của bệnh nhân nấu ăn. Anh đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu lấu cơm cho em. Đồng Kha thì cố ý ổn ào. Wow, chị thật hạnh phúc nha. Anh rẻ chính là thiếu xoáy, lại còn tự mình xuống bếp nấu ăn cho chị nha. Tống sinh đình nộ ra vẻ cười nhạt, đa lâu không có xuất hiện. Trần Ninh không mang theo điển chữ và hộ vệ để bọn họ ăn hại bệnh viện bảo vệ vợ của mình. Tự anh lái một chiếc xe phổ thông đến siêu thị lớn gần đó để mua nguyên liệu nấu ăn. Siêu thị A đại siêu thị trứ xanh. Nơi này đồ phong phú, hơn nữa chất lượng rất tốt, đương nhiên thì giá cả cũng rất đắt. Hôm nay là cuối tuần, người đến siêu thị mua sắm cũng thật nhiều. Trần Ninh chọn nửa mấy nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi tính tiền. Phát hiện rằng người tính tiền vậy mà lại xếp thành một hàng dài Xếp trước mặt của Trần Ninh là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30-40 tuổi, chất liệu quần áo bình thường nhưng khí chất vô cùng tốt. Người phụ nữ cũng chỉ là mua thức ăn, tay trái mang theo đồ, tay phải ôm theo một bé gái tầm 5-6 tuổi. Cô ấy đưa nưng về phía của Trần Ninh, nhưng mà bé gái cô ấy bé thì lại cầm giống ở trên vai của mẹ, rất có hứng thú với cả việc họ xét Trần Ninh từ trên xuống dưới. Trần Ninh nhìn tới cô bé này thì nhớ tới con gái thanh thanh của mình khẽ cười với cô bé. Cô bé thấy Trần Ninh cười thì cũng ngại ngùng cười này. Chờ đợi hơn 10 phút thì cuối cùng cũng đến phiên người phụ nữ. Người phụ nữ vừa định đem đồ đặt lên trên quầy, bỗng nhiên một người đàn ông thân hình cao lớn. Mặt mũi tràn đầy sự dữ tợn, mặc áo da màu đen dâu quai nón, mang theo một cái bình Lucy trị giá hơn 10 phản. Lập tức chen ngang lấn lên trên trước người phụ nữ, còn dã man đưa tay đẩy người phụ nữ ra. cút ra, để tôi thanh toán trước. Người phụ nữ vốn rằng là tay trái cầm đồ, tay phải ôm con nhỏ, bị người đàn ông sâu quay nón chen hàng và đẩy một cái. Cô ấy không đứng vững, suy chút nữa, ngã cả hai mẹ con xuống. Cô ấy vừa sợ vừa giận, tức giận nói với cả người đàn ông sâu quay nón kia. Anh bị làm sao thế? Người người xếp hàng, sao anh lại chen hàng? Chút nữa anh còn đẩy ngã tôi rồi, anh có tốt chất hay không? Tên sâu quay nón đó mặt mũi tràn đầy sự tận, người thì mặc áo da, trên cổ còn có cả hình xăm, rõ ràng không phải rằng là loại lương thiện gì. Hắn ta nghe thấy người phụ nữ quả trách Thì cứ việc hắn ta trên hạng kia Hắn lập tức cả giận điện nói Người đàn bà xấu xa này Cô dám mắng tôi có tối chất không Cô tin tôi sẽ sửa cô luôn không Người phụ nữ điện nói Người người đều là thành thành thật thật xếp hàng Chỉ có anh chen ngang Thời gian của người khác không quý giá Chỉ có thời gian của anh quý giá sao Anh chen ngang chính là không có đạo đức chung Tôi nói rằng anh không có tối chất không đúng hay sao Tên dâu quai nón thẳng quá hóa giận, người đàn bà số xa, mày dám mắng tao, tiệp chết rồi. Hắn ta phấn nộ trực tiếp cầm một cái bình xi si kia độc ác mà đập vào người phụ nữ. Người phụ nữ sợ đến chóng váng, không biết làm sao để trốn mà cũng quên. bé gái ở trong lòng bị dọa đến khóc ọ lên. mắt thấy người phụ nữ sắp bị đập đến là đầu rơi máu chảy, mà vĩnh hòa lúc này bỗng nhiên có một cánh tay đưa qua trực tiếp mát lấy cổ tay của tên dâu quai nón, làm cho bình rượu đứng hơi vững ở trên không trung. Người ngăn tên dâu quay nón lại chính là Trần Ninh Người phụ nữ trốn qua một kiếp Ngơ ngác nhìn tới Trần Ninh Người ở xung quanh cũng không nhìn được Nhẹ nhàng thở ra kia chính là bình dạo nụ si đó Nẹt vào cô gái này có thể rằng là liên lụy đến cả tính mạng đấy Mà tên dâu quay nón Nhìn tới Trần Ninh bắt cánh cổ tay của mình Thì ngạc nhiên lại vừa tức giận Hắn ta trượt mắt với Trần Ninh quát Thằng nhóc mày có biết tao là ai không Tao chính là đại buôn thủ đô Người ở trên mặt đất Không ai rằng là không biết tao Mẹ kiếp, mày còn dám quyền quan chuyện của tao sao? Trần Ninh đánh đúng nói Anh đến cả phụ nữ cũng đánh Còn là đàn ông không? Vì vợ Trần Ninh bị hạng Tây Sở Đã bị thương dẫn đến sinh non Bởi vậy, hiện tại anh vô cùng là căm ghét người đánh phụ nữ Huống chi cái người tên Đại Buôn này Chẳng những là chen ngang, Hơn nữa, còn là đánh cả mẹ đứa bé Ngay ở trước mặt của nó Quả thực chính là vô pháp vô tiền Đại Buôn thì cả giận rồi nói Vậy tao không đánh nó nữa, tao đánh mày. Nói rồi, hắn ta rơi trên lên đạp một cước Trần ninh thấy tên này chẳng những đánh phụ nữ, mà còn ra tay cả với mình. Chưa thức vô cùng độc ác. Biết rằng người này chính là một tên ác ôn Thế là anh cũng không có lưu tình. Anh cũng đưa lên một cước Nhưng tốc độ nhanh hơn, lực càng lớn hơn. Rắc rắc. Một tiếng gãy xương làm cho da đầu trở lên tê dại. Chân của đại bôn đá trần ninh kia. Vậy mà lại trực tiếp bị trần ninh đá khái. À... Đại bôn phát ra một tiếng kêu đau Tớn thảm thiết Đứng không vững một trên điện quỷ xuống Trần Linh đoạt lấy bình nô si Ở trong tay của đối phương Đưa tay hôn hăng đập vào trán của đối phương Choang một tiếng vàng lớn Bình rượu vỡ ở trên đầu của đại bôn Đầu của đại bôn chảy đầy máu tươi Dù hắn vô cùng cường tráng Cũng đã suýt chút nữa ngất ở tại chỗ Người ở xung quanh nhao nhao Vỗ tay khen hay. Có bé ở trong lòng người phụ nữ thì cũng không nhịn được xeo hò Chú thật lại hại nha Người phụ nữ cũng tiến lên cảm ơn Trần Ninh Vì tiên sinh này cảm ơn anh đã hành hiệp trưởng nghĩa Trần Ninh cười cười Tiền tay mà thôi không cần khách khí mà vào lúc này thì hai xe cảnh sát đã tới ở bên ngoài Mười, mười đặc công mang súng ống vội vàng vàng đuổi tới Đại bôn nhìn thấy đại đội trưởng tuần tra lập tức ngay đón kêu ẩm ý lên Vì đội trưởng đặc công này anh thấy thật là đúng lúc rồi Để nó đánh tôi, anh ta đánh gãy chân của tôi, còn đập vỡ cả đầu của tôi. Màu át anh ta và người đàn bà kia này, họ chính là cùng một ruột đó. Đội trưởng tuần tra ở thủ đô đã làm việc tới hơn 20 năm. Nhân vật quyền quý ở trong thủ đô, ông ta đều biết rõ. Ông ta nhìn tới Trần Ninh và người phụ nữ kia. Mặt mũi Trần đầy kinh ái thất thành nói, Thiếu xoáy, còn có cả Hoàng Phu Nhân. Hóa ra, người phụ nữ ở bên cạnh của Trần Ninh lại là vợ của các lão tuổi trẻ triển vọng nhất của lội các Hoàng Thàn. Đại bôn biết được Trần Ninh đã thiếu xoáy Bắc Cảnh Người phụ nữ này là vợ của các lão Hắn ta bị dọa đến mặt không còn giọt máu Thiếu chút nữa đã là bị dọa ngất rồi Hoàng Càn, Các lão tuổi trẻ nhất ở Nội Các năm nay mới vừa tròn 49 tuổi Ông chính là một đánh đạo phi thường thiết thực Còn có cả phát vọng. Trước khi nhập Các từng đã đảm nhận Tình tôn của Bắc Cảnh Những năm ông ta lãnh đạo Ở Ní Bắc Cảnh kia Chị An Bắc Cảnh chuyển biến rất tốt đẹp, bạo loạn nắng lại Hơn nữa, nông nghiệp và nghề nghiệp chế tạo đều có được phát triển chưa từng có Cuộc sống của dân chúng ở Bắc Cảnh còn được nâng cao hơn rất nhiều Thời điểm mà ông ta, từ nhậm tỉnh tôn của Bắc Cảnh, được đề bạt vào trong nội các Thì vô số cư dân Bắc Cảnh khóc đừa tiến, muôn người đều đổ xô ra điểm Nốc ấy Trần Ninh vừa mới gia nhập quân ở Bắc Cảnh Nhưng mà cũng nhìn rõ tới năng lực và thành quả của Hoàng càn Bởi vậy anh vô cùng là tôn sùng Hoàng Các Lão Nhưng mà mặc dù anh tôn sùng sùng Hoàng Càn Nhưng mà hai người ở một biên cương một vài chấn thù Lãnh đạo ở trong các nước gặp nhau tương đối ít Cũng tương đối ít sao điều Chuyện làm cho Trần Ninh tuyệt đối không ngờ chính là Người phụ nữ mà anh tiện tay giúp đỡ ở siêu thị lại chính là vợ của Hoàng Các Lão Lý Bội Văn và cả Hoàng Nhân Nhân Lý Bội Văn cũng mới biết Hóa ra người đàn ông đứng dáng người thẳng tắp này, mắt sáng như sao này này chính là Trần Ninh, thiếu xoáy của Bắc cảnh Đương nhiên người tuyệt vọng nhất không còn phải nghi ngờ đó chính là tên Du Côn trên ngang Hoàng Đại Bôn kia Tên này ngày thường ở đây hoành hành đã quen rồi y vào người anh em có tiền Hoàng hành bá đạo bắt nạt người khác Thật không ngờ rằng hôm nay lại bị nật xe đâm vào hai đại nhân vật sáng đến chói lóa mắt một là thiếu soái bắc cảnh, một là phu nhân của các lão, đội trưởng đặc cảnh tuần tra, mặt mũi chản đầy tức giận nói với đại bồn: "lã gan của cậu lớn thật, dám đánh đấm trước mặt thiếu soái, còn dám đánh tới cả hoàng phu nhân sao?" đại bồn nghe vậy cuối cùng cũng đứng không vững, bịch một tiếng liền quỵ xuống, mặt mũi của hắn trắng bệch, giọng nói run run xin tha thứ. Thiêu xoái hoặc phù nhân, Tiểu Nhân có mắt không thấy thái sơn, tác tội hai vị rồi van cầu hai vị đại nhân bỏ qua cho Tiểu Nhân, xem như Tiểu Nhân là cái giấm mà thả đi Trần Đinh Đạnh lùng nói, mặc dù anh là cái giấm, nhưng mà tôi không thể tùy tiện đánh giấm được Anh bất chấp phường pháp, chen ngang đánh ngời, thái độ vách nối, tinh tiết nghiêm trọng Nếu như xin lỗi, nhìn thả anh đi, vậy còn cần pháp luật tới làm gì Đại bôn nghe vậy chỉ để tuyệt vọng cái này đoán chừng là không phải ngồi trong nhà nào 8 tới mười năm thì đừng hy vọng ra ngoài rồi hắn ta hối hận đến ruột cũng tái rồi trần linh quay đầu nhìn về đội trưởng nhóm cảnh vệ tuần tra trầm giọng nói bắt anh ta đi xử lý nghiêm vâng thiếu soái rất nhanh đội tuần tra đặc cảnh liền bắt đại bôn đi lý bội văn ôm lấy con cái cảm kích nói với cả trần linh trần thiếu soái cảm ơn hôm nay đã cứu mẹ con chúng tôi Nếu không phải rằng ngài ra tay giúp đỡ hôm nay tôi đã gặp đền đụi dòi Trần Ninh cười nói, tiện tay mở thôi, không cần cảm ơn đâu Lúc này Hoàng Nhân Nhân đột nhiên nói Chú ơi, cháu nhớ ra chú rồi, cháu ở lễ đại duyệt binh tưởng đã gặp chú Lúc ấy chú đứng ở bên cạnh của ông quốc chủ Trần Ninh nghe vậy giật mình chật cười Hàn gì, nút xếp hàng, Hoàng Nhân Nhân nhìn anh chầm chầm Lúc ấy anh còn không biết là vì sao Quá ra Hoàng Nhân Nhân đã từng gặp anh ở lễ đại duyệt binh, đoán chừng là bởi vì lúc ấy mà quân trang thiếu sót. Hiện tại mặc chính là đồ hàng ngày, cho nên lúc đầu Hoàng Nhân Nhân chỉ cảm thấy rằng nhìn anh quen mắt, cũng không có lập tức nhận ra anh. Lý Bội Văn cũng cười nói: Vừa rồi tôi cũng cảm thấy rằng Trần Thiếu Soái ngài nhìn rất quen mắt, chỉ nào không kịp thời nhận ra Thiếu Soái thôi, thật là có lỗi. Trần Ninh cười cười. Tôi là một người tham gia quân ngũ ở Binh Cương đâu ngài Mọi người không biết tôi cũng là chuyện bình thường thôi Lý Bội Văn đập tức nói Thiếu soái ngài cũng không nên nói như vậy biên Cương là uy hiếp lớn nhất của Hoa Hạ Chúng ta có hai nơi Một chính là Nam Hải mà nơi khác chính là Bắc Cảnh Tiên sinh của tôi thường nói rằng May mắn rằng Bắc Cảnh có thiếu soái Chiến thần chấn biên như ngài Mới có được Bắc Cảnh an bình như bây giờ Đây chính là phúc của bách tính Bắc Cảnh đó cũng chính là phúc của má tính hòa hạ, ông ấy cực kỳ tôn sùng ngài đó. Trần Ninh cười nói, ha, tôi đối với hoàng các lão cũng chính là ngưỡng mộ đã lâu. chỉ nào mỗi lần tới thủ đô hoặc là hành trình vội vàng hoặc chính là che giấu thân phận một mực không có cơ hội thích hợp đi thăm hoàng các lão. Lý Bội Văn lập tức nhân tiện nói, vậy là hai người là anh hùng đều tiếc anh hùng là bạn tri kỷ của nhau đã lâu tiêu soái chọn ngày không bằng là chọn đúng ngày hôm nay ngài đã cứu mẹ con chúng tôi chúng tôi còn chưa cảm ơn ngài đàng hoàng ngài dư khoan phải đến nhà tôi tôi xuống bếp làm chút món để hai ngài uống với nhau hai chén được không lý bội văn xuất thân danh ngôn cô có trí thức đồng thời cũng hiểu lễ nghĩa lại không có lúc nào không giúp đỡ chồng mình cả trần ninh tuy rằng là đại tướng trần cương, thống soái 30 vạn tướng sĩ của bắc cảnh Nhờ vinh dự trở thành chiến thần hoa hạ, thần trong quân Tiếng nói của Trần Ninh có uy lực không nhỏ Nực ảnh hưởng không thua gì chồng của cô đang làm việc trong nội các Bài vậy cô mời Trần Ninh về đến nhà để làm khách Một lời nói lời cảm ơn với Trần Ninh Hai là sáng tạo cơ hội để cho chồng và Trần Ninh tham gia Đây cũng chính là một cô vợ tốt, hưng thịnh ba đời Một cô vợ xấu thì sẽ hủy đi ba đời mà tục ngữ vẫn thường hay nói Trần Linh nghe Lý Bội Văn mời anh nằm khách, anh hơi có chút do so dự nói Hoàng phu nhân, cô xem tôi cũng đến mùa đồ ăn này, vợ tôi đang nằm viện, tôi mua thức ăn là chuẩn bị đến để phòng bếp phục vụ tự mình xuống bếp cho cậu ấy Lý Bội Văn lập tức cười nói, thiêu xoái thật là yêu thương vợ mình Phòng bếp của khu nội trú bệnh viện Đồng Đúc mà lại có rất nhiều người, nhà của bệnh nhân hay là thay nhau sử dụng, nấu cơm không tiện lắm Thiếu soái ngài cứ dứt khoát đến nhà tôi đi, thứ nhất là để làm khách, thứ hai thì cũng thuận tiện, làm đồ tốt mang về cho thiếu soái phụ nhân nếm thử, nhiệt cửa lưỡng tiện mà. Trần Ninh nghe Lý buổi Văn nói như vậy rồi, thì có từ chối cũng không được nữa, anh cười nói: "Vậy thì từ chối không bằng là cung kính. Vậy thì tôi xin phép được quấy rối rồi." Lý buổi Văn cười nói: "Lão có quấy rối cái gì chứ?" Tiền sinh nhà tôi mà biết rằng ngài tới chơi thì không biết rằng là sẽ vui vẻ tới thành bộ dạng gì nữa đây. Rất nhanh, Trần Ninh liền theo mẹ con của Lý Bội Văn mang theo nguyên liệu nấu ăn mua được, lái xe về tới Hoàng Già. Trần Ninh sớm đã nghe nói rằng cuộc sống của Hoàng Càn rất mộc mạc, trải qua những cuộc sống như người bình thường. Hôm nay, thấy Lý Bội Văn mang theo con gái đi mua thức ăn, đến bảo tiêu cũng không có màng theo. Thì trong lòng, anh nghĩ rằng lời đồn cũng không giả, Một nhà hoàng cát não thật sự chính là một nhà đơn giản. Hoàng cát không phải rằng là người của thủ đô, chỉ là nhậm chức ở thủ đô, cho lên ở đại viện thuộc loại Cát, chính là một tứ hợp viện. Đến Hoàng gia, Trần Ninh theo mẹ con của Lý Bội Văn đi vào trong một phòng khách. Lý Bội Văn đi về phía của thư phòng vui vẻ nói, Chi nàn, anh mau ra đây, anh xem rằng ai tới này. Chi nàn là hoàng cát tự đặt cho mình, ngày bình thường vợ ông đều gọi ông chính là chi nàn ai tới thế giọng nói cười mở hoàng can truyền đến sau đó thì một thân áo rách lều nho nhã tiến ra từ thư phòng ông nhìn thấy trần ninh không khỏi bất ngờ nói ô oh, thiếu sót khách quý ít gặp khách quý ít gặp mà trần ninh cười nói muội muội tới chơi hòa các lão thừa nói hoàng can thì cười ha hà, hà nói không có ngạo muội không có mạo muội Tôi đã sớm muốn cái rào với thiếu xoáy ngài, nhưng mà một mực là không có cơ hội, không ngờ rằng hôm nay thiếu xoáy ngài lại tới. Ní Bội Văn thì thừa cơ hội đem chuyện mẹ con cô gặp nguy hiểm ở siêu thị, Trần Ninh đã ra tay cứu giúp nói ra. Hoàng gần Bội vàng lại nói lời một trận cảm kích với Trần Ninh, sau đó ông để Lý Bội Văn xuống bếp ông muốn lấy ra hoa điêu do ông cất giữ rất kỹ bồi theo xoáy uống hài chén sau khi hai người ngồi xuống phòng khách lý bội văn pha trà đến phòng bếp bắt đầu nấu ăn con gái hoàng nhân nhân cũng đã trở về phòng làm bài tập rất là nhu thuận và không có quấy nhiễu người lớn trò chuyện. Hoàng Càn nhìn thấy Trần Ninh và cùng Trần Ninh giao lưu. Hoàng Càn từng năm tỉnh tôn ở Bắc Cảnh. Trần Ninh hiện tại lại chính là thống soái của Bắc Cảnh. Hai người tất nhiên không khỏi nhắc đến chuyện Bắc Cảnh rồi. Sau đó thì Tám thưởng và tôn dùng lẫn nhau. Đồng thời rất nhiều suy nghĩ của hai người cũng sớm nhỏ. Càng nói thì lại càng cảm thấy là rất hợp. Chỉ hận là vì gặp nhau quá muộn. Nếu không thì không phải rằng bởi vì thân phận của hai người đặc thù. Thì đoán chừng đều đã chặt đầu gà đốt xếp vàng. Kết bái trở thành huynh đệ khác rồi cũng lên. Đương nhiên thì về sau hai người Sẽ là được vinh danh chính là Đế quốc Sòng Bích Trở thành một giai thoại Chuyện này tạm thời không có nhắc tới Lý Bồi Văn làm xong đồ ăn Một nhà ba người bọn họ Cùng với cả Trần Ninh ngồi xuống ăn cơm Hoàng Càn mọ hoa điêu Ông ấy trần quý cất xứ tới vài chục năm rồi Cùng với cả Trần Ninh uống hai chén Dìu gặp chi kỳ Ngàn chén cũng thiếu Hoàng Càn và Trần Ninh trò chuyện một chút, chậm rãi nhắc đến thế cục của triều đình. Hoàng Càn do hỏi Trần Ninh nói, Thiếu soái. Trần Ninh cười nói, Hoàng Cạc Lão, chúng ta trước kia đều là quân tử chi sao? Hiện tại cũng là mới gặp đã thần, tôi thấy rằng chúng ta cũng không nên xưng hô bằng chức vị nữa. Hoàng Càn thì cũng có ý đó, lập tức rồi nói, vậy được, tôi già hơn mấy năm, tôi gọi cậu là em Trần đi. Trần Ninh cười nói, vậy tôi gọi anh là anh Hoàng. Hoàng Càn cười ha ha, cùng với cả Trần Ninh cạn một chén, sau đó mở miệng lần nữa. Em Trần, lão quốc chủ sắp thoái vị, về sau cậu thấy như thế nào? Trần Ninh thì thản nhiên nói, hôm nay thầy cũng vừa mới tìm tôi nói chuyện này, nói đến chuyện tôi nhập các thất bại mà khác, ông ấy nói rằng Hạng lão Thành vẫn là một ứng cử cho vị quốc trụ đại song. Ông ấy dự định toàn lực sẽ đề cử Na Chí Truyền để cho lão cùng với cả lão Hạng Thành tranh giành một trận. Hoàng Càn gật gật đầu, người nào quốc trụ ủng hộ không tệ, Na Chí Truyền lão luyện thận trọng. Trần Ninh nhìn về phía của Hoàng Càn, đây là lời thật lòng của anh Hoàng sao? Hoàng Càn nhìn tới hiện trường, ngoại trừ Trần Ninh và vợ con của ông ta không có người khác đến đội trưởng cảnh vệ cũng đã xa ở bên ngoài ông hơi hạ giọng nói Là Chi Tuyền lão luyện tận trọng nhưng bảo thủ có thừa quả thật khí phách lớn hơn nữa chưa từng có tiền lệ người cùng một phe liên tục đảm nhiệm vị trí quốc chủ lão quốc chủ muốn để cho La Chi Tuyền cạnh tranh vị trí quốc chủ đời tiếp theo chỉ sợ cơ hội xa vời thôi Trần Ninh thận nhiên nói Đúng, cái nhìn của tôi cũng giống với ảnh Hoàng Hoàng can nhìn không được nói Nếu cậu đã thấy la trí tuyển không có cách nào cạnh tranh được với hạng thành Vậy thì vì sao cậu không khuyên giải não quốc chủ thay đổi tính toán Trần Ninh cười khổ Chuyện thầy đã quyết tôi mở miệng cũng không thể bỏ ý nghĩ của ông ấy được Khẳng định rằng ông ấy phải thử rồi mới bằng lòng bỏ qua Hoàng càn liền nói Hạng thành mặt ngoài ổn trọng khí nực đạm ngây nghiêm khác, mặt ngoài thà thứ nhưng nội tâm thì lại mang thù. Ông ta mà làm quốc chủ, khả năng đối với quốc gia đẹp mà nói thì đối với rất nhiều quốc sĩ đẹp mà nói thì cũng không phải rằng là chuyện tốt." Trần Ninh cười nói, "Anh Hoàng, anh phải nói là đối với tôi đẹp mà nói thì không phải là chuyện tốt. Bởi vì sau khi ông ta lên làm chức, việc đầu tiên sẽ là tính sổ với tôi." Hoàng Gần cười khọn nói, "Em Trần, cậu cái gì cũng tốt." chính là điều đôi khi sắc sảo quá mức thì sẽ dễ đắc tội với người khác trần ninh cười nói tôi làm quân nhân không sắc sảo thì còn làm quân nhân như thế nào đây hơn nữa tôi không quan trọng la chi thuyền cũng tương tự không quan trọng hạng thành tôi cảm thấy rằng ông ta sẽ không được như ý đâu hoàng gan dừng động tác nâng chén lại ông nghi hoặc nhìn về phía của trần ninh em trần vậy cậu nói như vậy thì cậu không coi trọng hạng thành Nhưng đến la trí tuyển được lão quốc chủ ủng hộ Cũng không tranh được với hạng thành Còn ai có thể có được tư cách tranh vị trí với cả quốc chủ đời tiếp theo đây Trần Ninh bình tĩnh nói Khó nói Nhưng cơ bản cũng đã xác định được một người Là các lão trong nội các Đây không thể nghi ngờ Nhưng đến cùng là ai Hiện tại khó mà nói Nhưng mà tôi cảm thấy rằng người này cơ hội rất lớn Tôi ủng hộ người ấy Hoàng Càn Hiếu Kỳ hỏi Ai Trần Ninh cười nói Người ấy sa tận trên trời Lời của Trần Ninh vừa nói ra Chẳng những Hoàng Càn tròn tròn mắt Đến Lý Bội Văn cũng tròn tròn mắt Lần này Hoàng Càn thật sự Chính là bị Trần Ninh làm cho kinh sợ rồi Ông ngàn họng nhìn trần trối Em Trần Người cậu nói sẽ không phải là tôi đó chứ Trần Ninh mỉm cười nói Không sai Người tôi nói chính là anh Hoàng đó Hoàng Càn cuống quyết liên tục vẫy tay ai Đừng đừng đừng đừng Em Trần à cậu cũng đừng nói đùa tôi mà Sức của tôi đâu đến nỗi như vậy chứ Tôi còn đến đâu tôi lại còn không biết sao Đừng nói chuyện rằng tôi có tư cách cạnh tranh với hạng thành Đến cả la truy tuyển tôi cũng không có cạnh tranh được Trong chính các lão của nội các Ai cũng có khả năng Tôi, riêng chỉ có tôi Thì tuyệt đối là sẽ không có khả năng đâu Trần Ninh bưng chén rượu lên cười hiếp mắt nói Vì sao? Này Hoàng cảm thấy năng lực của anh không bằng bọn họ sao? Hoàng càng cười khổ nói Vậy thì cũng không phải đâu Về năng lực, tôi tự nhận sẽ không thua bọn họ Thậm chí có đôi khi còn có chút nhìn không ưa bọn họ Bọn họ có ít người, mặc dù là các láo Nhưng mà đều dựa vào xuất thân và nhóm môn Việt để ủng hộ Mới tiến vào nội các được Tôi xuất thân là từ sợi cỏ, từ thôn Bắc Hắc Tự Một trưởng làng thôn nhỏ, một đường xa soạn mò mần mà tới Cơ sở ở trung tầng, có trung tầng, cao tầng nhất tôi cũng đều được chứng kiến Cũng là hiểu rõ tình huống hơn Luận về năng lực, tôi cảm thấy sẽ không thua bọn họ. Trần Ninh cười nói, nếu như anh Hoàng cũng cảm thấy rằng anh không thua kém bọn họ, vì sao anh lại không có lòng tin với bản thân của mình chứ? Hoàng Càn cười khổ nói, à, em Trần của tôi ơi, cậu là đang thật sự mơ hồ hay là giả vò không hiểu thế? Có làm quốc chủ hay không là chuyện tôi nói thì tính sao? Phải có người ủng hộ mà. Hoàng Càn nói, hàng thành xuất thân danh môn, mầm chính dễ đỏ, Ông ta đại biểu cho sự lợi ích lớn, quyền quý môn Việt đỉnh cấp. Có rất nhiều quyền quý và môn Việt cùng phe thuộc thành viên với cả ông ta đều cố gắng ủng hộ ông ta, muốn đề cử ông ta đến vị trí quốc chủ. Này nói, La Trí Tuyền, ông ấy cũng chính là xuất thân từ hạo môn, thế hệ tham chính. La Trí Tuyền không những là đại biểu cho lợi ích của một bộ phận hạo môn của mình, mà ông ấy còn được não quốc chủ ủng hộ, bộ hạ của não quốc chủ, gia tộc và nhóm quyền thế ở phía sau của thảo quốc chủ cũng đều là về toàn lực ủng hộ La Chí Tuyền tranh giành với hạng thành hoàng càn tôi xuất thân là sợi cỏ ngày thường lại tương đối kiêu ngạo khinh thường cùng với bọn họ kéo bè kết phái cho nên tôi không thuộc về bất cứ phe phái gì cả đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ gia môn nào ủng hộ tôi tôi làm sao có thể cạnh tranh với hạng thành và cả La Chí Tuyền chứ cho nên bình tĩnh nói anh xuất thân là sợi cỏ Không có thế gia một Việt Không có đại tộc hạ môn ủng hộ Anh không thuộc về bất cứ phe phái gì Không bạn liên minh ủng hộ Nhưng không có nghĩa rằng là không có người ủng hộ anh Ở các nơi anh cầm quyền đều lưu lại danh tiếng rất được lòng dân Có vô số dân chúng ủng hộ anh Còn có tôi cũng ủng hộ anh Hoàng Can nghe vậy kích động liền nói Em Trần, cậu thật sự quá coi trọng tôi rồi Nhưng mà tôi cũng cảm thấy rằng tôi không có cơ hội đâu Trần Đình nghiêm túc nói Không phải rằng là anh không có cơ hội, anh chỉ là người ở trong không nhìn rõ thế cục mà thôi. Người ngoài như tôi thì mới lại thấy rất rõ ràng đó. Anh có cơ hội, còn cơ hội rất lớn, chỉ là phải chờ đại thời cơ tới thôi. Mặt khác, anh không thể ngồi chờ được, phải là chuẩn bị cho sớm. Anh chuẩn bị càng sớm càng đầy đủ, anh càng có cơ hội nên làm quốc chủ đời tiếp theo hơn, phát triển hoài bão của anh. Lên làm quốc chủ phát triển hoài bão Đây chính là mộng tưởng của vô số người Hoàng Càn cũng đã từng mộng tưởng Chỉ là tính cách của ông khiêm tốn và trầm ổn Ngày thường an tâm làm việc của mình và khiêm tốn Chưa hề biểu hiện ra giã tâm của mình Hiện tại ông bị Trần Ninh thuyết phục Ông chăm chú nhìn chạm chạm tới Trần Ninh Em Trần Cậu vừa mới nói rằng tôi rất có cơ hội Chỉ là thời cơ chưa tới Mời em Trần chỉ giáo thêm Thời cơ của tôi lúc nào mới có thể là xuất hiện Trần Ninh Bưng xín rẹo lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Anh bình tĩnh rồi nói. Tôi từng nói rằng tôi không coi trọng La Trí Tuyển, cũng không coi trọng Hạng Thành. Người ủng hộ Hạng Thành sẽ không đồng ý La Trí Tuyển nhượng vị, mà người ủng hộ sư phụ tôi cũng là ủng hộ La Trí Tuyển, cũng sẽ không để cho Hạng Thành thượng vị. Tôi đoán rằng phần tranh tài này của Hạng Thành và La Trí Tuyển sẽ là cầm cự được, khó mà tuyển ra được quốc chủ mới. Hoàng Căn gật đầu. Chọn quốc chủ phải được đại bộ phận bỏ phiếu. Thông qua thì mới được. Mặc dù hàng thành ép na trí suốt một đầu. Nhưng mà muốn cầm đại bộ phận để cái số bỏ phiếu kia thì cũng khó. Trần Ninh cười nói. Nếu như người ủng hộ lại chi tuyển và người ủng hộ hàng thành rằng co lớn nhau. Đôi biên không nhận bộ. Thế cục liền là cứng đờ rồi. Tuyển không ra được quốc chủ mới. Đến lúc đó khẳng định sẽ tìm tới biện pháp điều hòa. Biện pháp song phương để có thể tiếp nhận. Mà anh Hoàng thì lại không phe không phái Không có liên minh Nhưng mà cũng không có kẻ địch Bọn họ song phương rằng co không xong Thì cuối cùng liền có thể sẽ là tuyển một người Đều là không thuộc hai phe phái làm quốc chủ Mà ở bên trong nguồn nội các Thì duy trì có điều kiện của anh Mới chính là thích hợp Anh làm quốc chủ song phương bọn họ Đều có thể tiếp nhận Đây chính là cơ hội của anh Về mặt của Hoàng Càn tràn đầy rung động Ông không ngờ tới Trần Ninh nhìn xa như vậy Ông được Trần Ninh chỉ điểm Cũng nhìn thấy được Ánh hy vọng dạng đông thuộc về mình. Ông bỗng nhiên đứng dậy, thở dài thật sâu, cảm kích xử nói. "Data em Trần chỉ điểm sai lầm. Do khắc này, Hàng Thành ở trong thư phòng của đường xa, bỗng nhiên hát xỉ. Lúc này Hàng Thành còn đang loanh quanh đợi ngày của ông ta lên nạp quốc chủ. Việc đầu tiên sẽ là tính sổ với Trần Ninh. Điều ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới nạp, Trần Ninh đã đánh thức hoảng cản, tìm cho ông ta một đối thủ cạnh tranh vô cùng mạnh ban đêm phủ đệ của hoàng gia hàng thiếu hàng tây giờ vừa mới được đưa tang ngày hôm nay hàng phủ ngày thường rất náo nhiệt đêm nay lộ ra một vẻ quạnh quẽ và phá lệ trong không khí có tràn ngập mùi khương hỏa ở trong thư phòng không có mạ đèn hàng thành ngồi một mình ở trên ghế sắc mặt cực kỳ âm trầm cọc cọc lúc này thư phòng truyền đến hai tiếng đập cửa phá vỡ cái sự yên lặng Cũng làm cho Hạng Thành đang đắm chìm trong đối đau mất con lấy lại được tinh thần. Giọng nói của ông ta băng lãnh phá lệ. Không phải tôi đã phân phó các người. Đêm nay bất kể có chuyện gì đều không được tới quấy dậy tôi sao? Ngoài cửa truyền tới một giọng nói của một người đàn ông trùng liền. Vậy còn phải là thật sự quấy rầy một chút rồi. Hạng Thành nhé phải giận tiếp mặt. Nhưng ông ta chợt lấy lại tinh thần. Từ trên xuống dưới của nhà họ Hạng. Không người nào dám dùng loại giọng này Nói chuyện với cả ông ta Thậm chí người toàn bộ hoa hạ Dám nói cái loại giọng này với ông ta Cũng không có nhiều Chợt Ông ta kịp niệm phản ứng Về vấn đồ trên mặt không còn đó Thay vào đó chính là một sự kinh nghị Ông ta đột nhiên đứng lên hồ Mục thế Ân là con sao Xoạt Cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra Một người đàn ông lạnh lùng thân hình cao lớn Mặc ông phục màu đen Giày da đen Không nhanh không chậm tiến tới Cái này ước chừng người này tới phải khoảng 27-28 tuổi, toàn thân ở trên dưới toát ra một khí tức quý tộc, không phải người khác, mà chính là đứa con của Hạng Thành với cả người vợ Diệp Băng Tâm sinh ra, Diệp Mục Thiền. Năm đó, Hạng Thành và Diệp Băng Tâm bởi vì nợ ích gia tộc, nên hôn gia tộc, hai người mới ở cùng nhau, nhưng mà hai người sau khi kết hôn hạ sinh một đứa con trai, chưa qua có mấy năm thì đã ly hôn. Bình thường để mà nói, và chồng sau khi ni hôn, song phương khẳng định sẽ là xem đối phương chính là kẻ thù. Nhưng sau khi hãng thành và dẹp băng tâm ni hôn, thì tình cảm ngược lại dậy rất tốt. Thậm chí rằng sau khi dẹp băng tâm ni hôn, thì cuộc sống còn mang theo con trai, cũng không có tài giá. Chuyện này có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân đó là do dẹp ra chính là thế môn phiệt đỉnh cấp. Có tiền có quyền, dẹp băng tâm không cần tài giá, cũng có thể là sống vô cùng tốt. Một nguyên nhân khác chính là sau khi Hạng Thành và Diệp Băng Tâm li hôn, Hạng Thành vậy mà lại càng bò càng cao, thậm chí còn tiến cào cả nội các để trở thành các lão. Diệp ra chiếu cố mặt mũi của Hạng Thành, không để cho Diệp Băng Tâm tái giá. Ngày thường Hạng Thành đối với Diệp ra cũng cực kỳ chiếu cố, bởi vậy hai nhà liên hôn tùy đã ly hôn nhưng vẫn duy trì được cái hệ cực cực kỳ là tế nhị. Diệp mục thiên tiện tay mở đèn ở trong thư phòng xa, chị chồng nháy mắt thư phòng sáng trưng như ban ngày anh ta nhìn tới hạng thành có phần kích động nôn đang nói cha mặc dù em trai đã qua đời nhưng cha cũng phải là chú ý tới thân thể bớt đau buồn hạng thành nhìn tới đứa con trai của mình và vợ trước này thân hình của diệp mục thiên cao lớn tiếng mạo đường đường khí chất cao quý ông ta càng nhìn càng thích Nhìn không được nói mục thiên hả nhiều năm như vậy đây chính là lần đầu tiên con trở về nhà cha thật sự rất vui Nào ngồi ngồi ngồi xuống Hai cha con chúng ta cùng nói chuyện Diệp Mục Thiên nói Vâng Lúc này quảng gia Hạng Yến cũng đã xuất hiện Pha một bình trà cho hai cha con Hạng Thành Sau đó lập tức lùi xuống Cha con Hạng Thành và Diệp Mục Thiên nói chuyện Hạng Thành nhắc đến chuyện con gái Hạng Minh Nguyệt Con trai Hạng Tây Sở bị Trần Ninh hại chết Sắc mặt của ông ta âm trầm nói Trần Ninh hại chết em gái Và em trai của con Cha Hận không thể giết cả nhà của cậu ta Đáng tiếc, hiện tại chính là thời kỳ mẫn cảm, cha không tiện đồng thủ với cậu ta Diệp Mục Thiên Ngạo Nguyễn nói Cha, chuyện báo thủ, cha không thể tự tiện ra động thủ được Diệp gia chúng con sẽ làm thay cho cha Hàng thành nghe vậy khẽ nhíu mày Không thể, không thể được Đương nhiên, thực lực Diệp gia cường đại Nhưng Trần Ninh cũng không phải rằng là loại nương thiện gì Con không thể mạo hiểm Cha đã mất đi một đứa con trai Cha không muốn mạo hiểm thêm nữa Dẹp Mục Thiên thì cởi nói cha đêm nay con không phải rằng là đến mạo hiểm Mà con đến là để đại biểu Dẹp Gia sẽ tới giúp cha đối phó Trần Ninh Hàng thành sửng sốt Có ý gì? Dẹp Mục Thiên đắc ý nói Mẹ con nói Lần này chắc cạnh tranh đảm quốc chủ kế nhiệm Dẹp Gia chúng con sẽ đem hết toàn lực ủng hộ cha Con giúp cha bình định hết những trở ngại đăng cơ như Trần Ninh Trần Ninh Chính là đứng đầu tứ đại thống soái Là võ tướng số một của Hoa Hạ Về công về tư Chúng ta đều là muốn sự lý anh ta Là đã vì là báo thù dự hẳn Cũng là vì thanh trừ đối lập Hàng thành điện nói Mọi người có kế hoạch gì Diệp Mục Thiên cười nói Kế hoạch rất đơn giản Tám chữ Điều hồ ly sơn Hậu viện hỏa hoàn Hàng thành nói có chút nín ngộ Nhưng ông ta vẫn sò hỏi Giải thích như thế nào Diệp Mục Thiên cười nói Trải qua dẹp ra, chúng con đã nghiên cứu Nhược điểm của Trần Ninh chính là người nhà của anh ta Vợ con của anh ta Chúng ta muốn đối phó Trần Ninh liền ra tay với cả vợ con của anh ta Nhưng hiện tại, anh ta đã thủ hộ bên cạnh người thân Chúng ta không tiện động tay Hạng Thành nói Cho nên con nói rằng điều họ ly dân Chính là trước tiên điều Trần Ninh đi Ví dụ như là mình đánh anh ta trả về quân Bắc Cảnh ngăn địch sao Dẹp Mục tiên cười nói Không sai Cha bây giờ ở bên trong nội các, giữ chức tối cao. Cha dựa vào danh nghĩa nội các, lệnh cho Trần Ninh trở về Bắc Cảnh. Sau đó dẹp ra chúng con lại thừa cơ, đối phó với vợ con của Trần Ninh, để cho hậu viện của Trần Ninh hoảng loạn. Đến lúc đó khẳng định Trần Ninh sẽ giận không kiểm chế được, giận cho tới khiến mất trí, Giới sự vấn lộ khó trách, sẽ làm ra được những hành vi sai, lầm và ngu xuẩn. Cha đến lúc đó, liền nắm lấy chuôi của Trần Ninh, dùng danh nghĩa nội các. Các chức Trần Ninh khai trừ quân hàm của anh ta, sau đó triệt để kéo anh ta xuống Hàng Thành có chút do sử, vì đối phó vợ con Trần Ninh phát động nhiều người như vậy, đáng giá không? Dẹp Mục Tiên cười nói, đáng giá chứ, có lẽ cha không để ý tới giá trị của Tống Sinh Đình Cô ta, thế nhưng là chính là chủ tịch của dược xí nghiệp lớn nhất hoa hạ chúng ta, có tài sản mấy trăm tỷ đó Chúng ta đồng vào cô ta chẳng những có thể đánh trúng uy hiếp của Trần Ninh, này còn có thể thừa cơ đem tập đoàn linh đại đoạt được đó, gia tăng tiền của chúng ta. Đến lúc đó, cha tra cạnh tranh làm quốc chủ hoàn toàn không cần lo lắng về phương diện tiền bạc nữa. Hạng thành nghe nói rằng đồng vào tống sinh đình còn có chỗ dựa tốt này, thì cuối cùng ông ta cũng không còn do so sự cười ha hạ rồi nói. Hóa ra kế hoạch này của một thiên con chẳng những có thể xử lý được Trần Ninh mà còn thể nắm lấy được tài chính. Một tên chúng hải đích Hại Được, cha quyết định sẽ dùng kế hoạch của con Con trở về nói cho dẹp ra Cha sẽ lệnh cho Trần đình đến bắc cạnh Mọi người dẹp ra có thể lần lượt xuống tay với Tống Sinh Đình Dẹp Mục Thiên đứng lên hừng phần nói Vâng, cha Hai ngày sau, cuối cùng Tống Sinh Đình cũng xuất viện Nhưng mà thủ đô vẫn chính là một nơi khiến cho cô thường tầm điểm cũ Cô không muốn tiếp tục ở thủ đô chờ đợi nữa Tiên Na muốn trở về nhà cùng với Trần Ninh trở về nhà. Cô nhớ cha mẹ ở nhà, nhớ con gái Tống Thành Thành ở nhà. Trải qua lần cực khổ này, hiện tại cô càng muốn để ý tới tình thân và người nhà hơn, chỉ muốn cùng với người nhà bình an ở một chỗ. Lúc đầu dự theo kế hoạch của Trần Ninh, Trần Ninh chuẩn bị cùng Tống Sính Đình trở về Trung Hải, nhưng hôm nay hòa tốc nói các đột nhiên triệu kiến anh, nói các nói cho anh biết Tu La Quốc lại một lần nữa gia tăng 10 vạn lính ở trên biên cương của Bắc Cảnh. Mặt khác, còn do tin tức cơ mật, quốc hữu Tu La Quốc thừa diệp chiến thần hoa hạ không có ở Bắc Cảnh, chuẩn bị tập kích Bắc Cảnh. Nội các lệnh cho Trần Ninh nhất định phải trong vòng 24 giờ trở về Bắc Cảnh, chấn thủ Biên cương, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, nếu không sẽ nghiêm trị không tha. Trần Ninh có chút kinh ngạc. Trước đó không lâu anh mới đánh bại bát đại chiến thần của Tu La Quốc, Dọa cho đám người của Tu Quốc đó Phải giao cả thẻ đại thần ra Rồi sám xịt trốn trở về Tu La Quốc biết được sự lợi hại của anh Còn dám tùy thời đánh nến Bắc Cảnh sao Trần Ninh cảm thấy có chút Không thể tưởng tượng nổi Nhưng mà quân đệnh như núi Hơn nữa thân là thống xoái Bắc Cảnh Chiến thủ biên giới là chức trách của anh Nghĩa bất dung tở Hơn nữa quân binh quỷ đạo Hành quân đánh trận coi nhất định chính là tấn công bất ngờ Cho nên Tu Quốc đánh nến Bắc Cảnh Cũng không phải rằng đã không có khả năng Anh không dám thất nế Lập tức chuẩn bị trở về Bắc Cảnh Anh trở lại khách sạn Quốc Tân Cười khô, đem tình huống nói với Tống chính Đình Anh nói rồi nói Vợ, bây giờ tình hình của em Cần có anh bảo bản nhất Anh vốn định cùng em trở về nhà Nhưng bây giờ Tống chính Đình che miệng Trần Ninh Đừng nói nữa, em đều hiểu mà Nhà lớn quan trọng hơn nhà nhỏ Quốc gia, có quốc gia chưa có nước thì sau mới có nhà chiến thủ biên cương là trách nhiệm của anh sau khi em biết rằng là thiếu sói nên sớm đi thì đã có giác ngộ này anh không cần phải nói nắng chờ em đâu anh khởi hành tiến về bắc cảnh đi em cũng sẽ khởi hành trở về trung hải nhớ kỹ em và con cái luôn ở nhà đợi anh chiến thắng trở về anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân bình an trở về trần đình ôm thật chặt vợ mình được anh đồng ý với em Câu lạc bộ sa lan Diệp Mục Thiên đang uống rượu Cùng với cả một đám bạn và Ngoài ra còn có không ít Cốc cô công chúa cực phẩm bồi rượu tiếp khách Đúng lúc này Kim bài mã tử lưu tâm đau của anh ta Hấp tấp xông từ ở bên ngoài vào Hưng phấn nói Diệp Thiếu tin tốt, tin tốt đây Diệp Mục Thiên trái ấp phải ôm Hiếp mắt cởi nói Tin tốt gì Lưu tam đau cười nấy nồng nói Chuyện đúng như dự đoán của Diệp Thiếu người Trần Ninh đã bị triệu hồi trở về Bắc Cảnh rồi Tôi vừa mới phái người đi điều tra rõ ràng Trần Ninh đã đi chuyên cơ trở về Bắc Cảnh Tống Sinh Đình cũng chuẩn bị đi máy bay thương vụ trở về Trung Hải Chúng ta có thể dựa theo kế hoạch Trên chuyến bay thương vụ đồng thủ với Tống Sinh Đình Diệp Mục Tiên cười híp mắt nói Giờ tốt, người đối phó với Tống Sinh Đình anh đã tìm xong chưa? Niu Tam điện ấy nọc nói Tôi đều đã sắp xếp xong rồi Tôi đã giúp đám người của Ngô Chấn Khôn nhiều mạng kia mua vé máy bay cùng chuyến với cả tống diên đình để bọn họ đồng thủ ở trên máy bay. diệp mục thiên cười nhạt nói: rất tốt. do khác này tống diên đình cùng với đồng kha đang chờ ở phòng chờ của sân bay thủ đô chuẩn bị đăng ký, mà trần ninh thì mang theo điện chữ bắt họ về đến căn cứ quân đội của thủ vệ thủ đô. dưới sự tiến đưa của các binh sĩ điển vệ nông chuẩn bị lên trên cơ, bè đi thẳng tới bắc cảnh. điển vệ long thì cười khổ nói với trần ninh những tên a tam của tu-la quốc kia cũng không biết rằng trong đầu đang suy nghĩ cái gì tám chiến thần tu-la quốc bọn họ trước đó không đâu bị thiếu soái ngải đánh cho tạ tơi vậy mà bọn họ chẳng những không bị khủng hoảng mà ngược lại còn chuẩn bị xâm chiếm biên cương chúng ta bọn họ chán sống rồi sao kỳ thật trần ninh cũng cảm thấy rằng mọi chuyện có chút khác thường ban đầu anh không có suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ nghe được ngò vật của điển vệ nông anh không khỏi khẽ như mày đúng gì theo đạo lý để mà nói Tuna Quốc vừa mới nhận giáo hoàn hấn, hẳn là đã bị dọa, không dám hành động chấu suy nghĩ. Nhưng sao nội các này nói rằng Tuna Quốc ngo ngoe muốn động thủ, lúc nào cũng có thể đánh nến. Còn nghiêm lệnh bắt anh chạy về Bắc Cảnh trong vòng 24 giờ. Cái mệnh lệnh này của nội các chẳng lẽ có liên quan tới Hạng Thành. Vì cái gì mà Hạng Thành vội vã triệu hồi anh trở về Bắc Cảnh, có ý đồ gì? Trần Ninh co mày suy đoán động cơ của Hạng Thành. Lúc này điền Vệ Nam với nói với Trần Ninh, châu xoáy thời gian không còn sớm mọi người hãy mau lên đi chúc mọi người đi thuận buồm xuôi gió còn có quốc chủ và quốc chủ phu nhân nói ngài ở bắc cảnh chấn thủ biên giới thật tốt gia trẻ ở trong nhà ngài chúng tôi đều sẽ giúp đỡ chăm sóc bảo vệ trần Ninh nghe điển vệ nông nói rằng sẽ giúp đỡ chăm sóc bảo vệ người nhà để anh yên tâm anh giống như nghĩ ra chuyện gì sắc mặt anh lập tức biến đổi anh đột nhiên quay người hỏi tới điển chữ thiếu phu nhân và đồng kha hiện tại ai phụ trách bảo vệ bọn họ cho phải trung hải Điện trừ sửng sốt. Theo bản năng trả lời, công việc bảo vệ Thiếu Phu Nhân vẫn luôn là Tần tước phụ trách. Nhưng lần này Thiếu soái Phu Nhân vẫn đến thủ đô để Tần tước ở lại Trung Hải bảo vệ Tiểu Thư rồi. Về và hiện tại vừa rồi, họ về đã hộ tống Thiếu Phu Nhân và đồng Tiểu Thư đến phòng trở của sân bay an toàn. Sau đó nhóm hộ vệ mới trở về. Thiếu phụ nhân và đồng thiếu hậu thư hiện tại có lẽ đã đăng đăng ký trở về Trung Hải. Trở lại Trung Hải tự nhiên sẽ có tận thức đoán về. Về phần ở trên đường đi hẳn sẽ không xuất hiện sơ xuất gì chứ. Xác thực, chuyến bay trong nước chỉ có chỉ số an toàn tương đối cao. Rất ít khi xuất hiện trục trặc Trần Ninh thì này có một loại dự cảm bất an mãnh liệt Anh chậm giọng nói, chúng ta không ngồi trên cơ về Bắc Cảnh. Tôi tạm thời dự định đổi lộ tuyến Bắc Cảnh trước. Nhóm người của điện trữ sửng sốt. Nhưng là lệnh của Thiếu soái, Bọn họ cũng không dám chất vấn Cụ nhau đến nói Tất cả đều nghe theo phân phó của Thiếu soái. Sân bay thủ đô Đại sảnh đợi máy bay Tống Sinh Đình và Đồng Kha chuẩn bị lên máy bay Cô lại nhìn không được vung trộm lại Nhất mắt nhìn sau nương Quả nhiên vẫn không có thấy bóng sáng của Trần Ninh Cô nhìn không được cười khổ một cái thầm nghĩ rằng mình đang nghĩ gì chứ Bây giờ có nẽ Trần Ninh Đang đi trên cơ thủ trưởng Đang trên đường trở về bắc cảnh rồi Sao cô lại có cái ảo giác này trận dinh trở về chứ? Đồng gia cũng chú ý tới tổng dinh đỉnh, liên tục nhìn về phía ở cửa bên kia, cô không nhịn được hỏi, "Chị họ à, không phải rằng là chị đang đợi anh rẻ quay lại đó chứ? Có lẽ bây giờ anh rẻ đang ở trên đường đến Bắc cảnh rồi." Em nói anh rẻ cũng thật là, ngày thường anh ấy chăm sóc chị như vậy, vì sao lại không cùng chị trở về trung hải trước, sau đó thì anh ấy mới tới Bắc cảnh chứ? Quân tình như lửa sao lại có thể trì hoãn được? Anh rể em chính là thiếu soái Bắc Cảnh, 30 vạn tướng sĩ Bắc Cảnh đều là dựa vào anh ấy chỉ huy, biên giới Bắc Cảnh Hoa Hạ đều dựa vào anh ấy chấn thủ. Hiện tại Tu La Quốc khí thế rào sạt, ở bên cạnh trắng trợn tung binh. Còn lúc nào nữa, để có thể là đánh nén tới Bắc Cảnh, anh rể của em đương nhiên sẽ là tranh thủ từng giây từng phút trở về Bắc Cảnh, chấn thủ đại cục rồi. Sao lại có thể lãng phí thời gian cùng chị ý, trở về Trung Hải rồi mới đi Bắc Cảnh chứ Đồng Kha kéo kéo tay Tống Sinh Đình cười nói Biết rồi, biết rồi, em nói sai được chưa? Tống Sinh Đình dạo khóc dạo cười Em này, đi thôi, chúng ta cũng lên máy bay thôi Tống Sinh Đình và Đồng Kha cũng leo lên khoang hãnh khách của máy bay Sau đó hai người đi qua khoang phổ thông, tiến về hạng khoang nhất lúc đi qua khoang phổ thông, phát hiện rằng khoang phổ thông không có ít nữ khách Trong đó có tới mười mấy người, nhìn như là một đám đang ở cùng một chỗ hi ha ha, nói tiếng Quảng Đông Ở trong đó có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa Nhìn cực kỳ không hãn, không có dễ chọc Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa này chính là Ngô Chấn Khôn Tên hiệu chính là Tịnh Khôn Sắc mặt của hắn không đổi nhìn về phía của Tống Sinh Đình và cả Đồng Khá Một chút Sau đó lập tức quay đi chỗ khác vẫy gọi một tiếp viên hàng không cách đó không xa Âm thầm Trấn An nói Tiếp viên kia họa khí của tôi rất lớn đó Mau cầm lon nước ngọt có ga đến đây Tống Chính Đình và Đồng Kha nghe vậy cũng nhịn không được, nộ vẻ chán ghét. May là hai người mua vé ở khoang hạng nhất, không cần ngồi cùng khoang với cả mấy tên vô duyên thô lỗ này. Tống Chính Đình và Đồng Kha vừa mới tiến vào khoang hạng nhất, lúc này máy bay chuẩn bị cất cánh. Trần Ninh và Điền Trừ liền kịp thời, leo lên trên máy bay, xuất hiện ở khoang phổ thông. Trần Ninh và Điền Trừ cùng tìm chỗ ngồi xuống, vừa thắt xong dây an toàn, máy bay liền bắt đầu bay lên. Sau khi máy bay thuận lợi cất cánh Trần Ninh và Điền Trừ đều mở dây an toàn Trần Ninh nhìn tới khoang phổ thông Không thấy Tống Sinh Đình và Đồng Khá Điền Trừ liền nói Có lẽ Thiếu Phu Nhân và Đồng Tiểu Thư ngồi khoang hạng nhất Tôi đi nói với Thiếu Phu Nhân Trần Ninh ngăn cản Điền Trừ lại cười nói Đừng, đợi chút nữa máy bay triệt để bình ổn Tiếp xúc với nhân viên hàng không Đi phát chăn Tôi mới qua đó cho cô ấy một bất ngờ Điền Trừ nghe vậy cười nói Vâng Trần Ninh mỉm cười nói Anh đang tưởng tượng đợi chút nữa, anh giả mạo nhân viên công thắng của chuyến bay đi tới trước mặt của Tống Xí Đình mỉm cười hỏi Tống Xí Đình muốn uống gì? Tống Xí Đình không biết sẽ bị dọa thành bộ dáng gì tên. Rất nhanh máy bay đã bắt đầu nái hình thức tự động máy bay bắt đầu triệt để vững vàng Trần Ninh đang chuẩn bị đứng lên tiến về phía khoang hạng nhất thế nhưng mà lúc này anh đột nhiên phát hiện cách đó không xa một nhóm đàn ông mặt mũi hung ác cách đó không xa dưới sự dẫn đầu của một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa. Khi thế hung hăng bước tới khoang hạng nhất Sắc mặt của Trần Ninh lập tức thay đổi Tiền sinh bên này là khoang hạng nhất Phiếu của mọi người là khoang phổ thông không thể đi vào Một tiếp viên hàng không nhìn thấy ngô chấn khôn Mang theo 10 người hướng về phía của khoang hạng nhất Cô ấy thấy được có gì đó không đúng Vội vàng nganh đón và ngăn cản Hai người bảo vệ mặc áo sơ mi và quần tay cách đó không xa Cũng cảnh giác nhìn về phía của nhóm người ngô chấn khôn Ngô chấn khôn trực tiếp đưa tay trái ra Bóp lấy cổ của cô tiếp viên hàng không như là xách một con cá, dùng một tay xách tiếp viên hàng không đi về phía trước lạnh lục nổi. Nếu các người không muốn chết thì an phận cho tôi. Tiếp viên hàng không bị siết đến nghẹn không thể thở được, mặt đỏ lên mắt lồi ra, vừa nhìn đã thấy sắp ngạt thở. Các hành khách ở phòng phổ thông còn có nhóm tiếp viên hàng không còn lại đều nho nhao sợ xả hô lên, buông cô ấy ra. Hai người bảo vệ không chút do dự đánh về phía của nhóm người ngồi trên cột. Bảo vệ của máy bay chuyên môn ứng phó tình huống đột xuất ở trên máy bay. bọn họ thường xuyên đều là những người luyện võ, không hề tệ. Đáng tiếc Ngô Chấn Khôn hiệu chính là Tịnh Khôn. Hắn và đám thủ hạ của hắn đều là một nhóm liều mạng, thân thủ cũng lợi hại vô cùng. Mặc dù một tay của Ngô Chấn Khôn đang nắm lấy tiếp viên hàng không, nhưng đối mặt với hai người bảo vệ, hắn lại bình thản, tự nhiên không có sợ. Bộp bộp Hai người bảo vệ vừa mới tới gần liền đã bị hắn ta xuất ra hai cước Đá tới miệng phun cả máu tươi bay ra ngoài Chuyện này bên trong khoang phổ thông Càng loạn thành một đám Tống xinh đình và đồng kha Còn có cả mấy hành khách ở khoang hạng nhất Nghe âm thanh rối loạn bên ngoài Đều đã bị dọa cho kinh sợ Mọi người đang muốn ra ngoài xem tình hình như thế nào Sau đó liền gặp ngô chân khôn Mặc áo sơ mi hoa Một tay thì còn bóp cổ của nhân viên lại còn mang theo một đống thủ hạ hung thần ác sát tiến đến, bộp, tia bên hàng không bị sét đến hồn mê, giống như chó chết bị ném xuống trước mặt của Tống Sính Đình và Động Kha. Già ánh mắt hoảng sợ của Tống Sính Đình và Động Kha, Ngô Trấn Khôn cầm giày khăn, lau khóe miệng một chút, khà khà cười lạnh nói, "Xin chào Tống tiểu thư." Tống Sính Đình nghe vậy kinh sợ, "Các anh là?" Ngô Trấn Khôn cười cười, "Người chăm sóc của, có biết rằng chồng cô đã tới Bắc cảnh ra rồi?" không thể chăm sóc cô chuyên nên là đã mời chúng tôi tới chăm sóc cô đó tống xuyến đình và đồng khang nghe vậy thì sắc mặt liền để thay đổi ngô chấn khôn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của tống xuyến đình trở lên trắng bệch hắn ta cười hiền mặt nói cô đừng sợ tôi là người đã nhận như thế cũng sẽ không có cưỡng bảo với cô đâu nhưng mà mấy tên thủ hạ này của tôi thì khó nói rồi <cười> tống xuyến đình nghiêm giọng nói Các anh biết thân phận của chồng tôi, vậy các anh tốt nhất nên biết dừng trước bờ bực. nếu không các anh sẽ phải chịu hậu quả xứng đáng đó. Ngô Trấn Khôn cười cười, ha ha, tôi đã dám làm việc này thì sẽ không sợ gì đâu. Hơn nữa, chồng cô đã đắc tội người không nên đắc tội, về sau tự thân anh ta còn khó đảm bảo, lo mình chưa xong, anh ta không dễ có rảnh mà đi tìm tôi báo thù đâu, tôi cũng sẽ không để cho anh ta tìm tới đâu. Ngô Chấn Khôn nói xong, liền nói với cả đám người dữ tợn, ở trong mắt nộ ra vẻ than Nam bên cạnh của mình. Các người chơi thì chơi, chơi xong nhớ phải tiễn Tống tiểu thư lên đường đó. Mời thủ hạ hung thần ác độc kia. Cả đám đều như là soái hoàng hộ lên. Trên máy bay này không thiếu mỹ nữ, cũng không có thiếu tiếp viên hạng không, còn có cả mỹ nữ cấp thần như Tống Sinh Đình và Động Kha này. Đám điều mạng bọn hắn hôm nay muốn thụ hưởng thụ thịnh yến sắc đẹp giỏi nhóm hạ thủ của Ngô Chấn Khôn đang giống như là sói đói chuẩn bị nhào tới phía của tống Sinh Đình, nhưng đúng vào lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng đám rác rưởi các người dọa đến vợ vài em sâu tôi soi Ngô Chấn Khôn nghe vậy lập tức nhớ mày toàn bộ đám thủ hạ cũng đã kinh hãi tất cả mọi người ở khoang hạng nhất đều nhìn về phía cửa sau đó nhìn gặp một người đàn ông sáng ngời tặng tác mang theo một đại hán khôi ngô không nhanh không chậm đi tới chính là Trần Ninh và Điện Trừ chồng anh dễ Tống Xính Đình và Đồng Kha vốn dĩ đã tuyệt vọng lúc này gặp được Trần Ninh hai người nhìn không được mà vui vẻ như điên đồng thời nhận hồ điền Ngô Chấn Khôn và đám thủ hạ liều mạng nhìn thấy Trần Ninh vẻ mặt cũng đã chấn động sắc mặt Ngô Chấn Khôn thay đổi kịch liệt anh không phải rằng đã ngồi trên cơ chậu phải bắc cạnh rồi sao sao có thể trần ninh nảy nùng nói chuyện anh biết cũng không ít đấy gì ai nói cho anh hoặc là nói ai sai các anh đến đây mưu hại người nhà tôi con mắt của ngô chiến khôn linh lợi đạo tới hai lần dạo hạt nói nếu nói ra anh sẽ tha chết cho chúng tôi trần ninh đắc đầu tôi chỉ có thể đồng ý cho các anh chết toàn thầy thôi ngô chiến khôn nhếch môi một cái biểu hiện như là không cần đếm xỉa Đã như vậy, tôi và đám anh em này của tôi cũng chỉ có thể cùng Trần Tiên Sinh nhiều một phen cả chết ngưới rách thôi Nhóm người ngô chấn khôn biết rằng thân phận của Trần Ninh cũng biết rằng Trần Ninh là chiến thần bắc cảnh Nhưng mà bọn hắn đã dám hại tới người nhà Trần Ninh cũng có nghĩa là không sợ Trần Ninh Coi như rằng hiện tại bọn hắn sắp phải đối đầu với chiến thần Thì bọn hắn cũng là không có bao nhiêu sợ hãi Thứ nhất là sợ hãi không làm nên chuyện gì Những kẻ này nhiều mạng như bọn họ cho tới bây giờ Cũng không có biết sợ Thứ hai là không đường nuôi rồi Chỉ có thể nhiều mạng mới có chút cơ hội sống sót thôi Huống hồ bọn hắn cảm thấy rằng Mặc dù Trần Ninh được xưng chính là chiến thần bắc cảnh Nhưng có lẽ rằng là Trần Ninh Là dùng binh lính đánh trận nội hại Năng lực lãnh đạo nội hại mà thôi Còn chuyện đánh nén chém xiết trực tiếp này Thì Trần Ninh chiến thần bắc cảnh này Chưa chắc đã là đối thủ của những kẻ liều mạng bọn họ Trần Ninh thấy rằng bọn người của Ngô Chết Khôn Cố chống lại đến cùng Anh ta nhạt nhạt phân phó điện trừ Bắt lấy bọn họ Có thể giữ được người sống thì là giữ sống Không thể trực tiếp siêu độ bọn họ đi Vâng Điện trừ nghe vậy lập tức nhanh chân bước ra Hướng về phía của nhóm người ngôi chấn khôn ngô chấn khôn nhìn quát Các anh em giết bọn họ Giết Mười kẻ liều mạng sống giận mà xông về hướng của điện trừ Chuẩn bị lấy ưu thế số lượng Đánh ngã điện trừ Điện trừ hừ nảy một tiếng muốn chết Anh nói, đưa một quyền lên Cùng dông về phía của tên đi đầu Đang giơ nắm đấm nền kia 1. Nắm đấm của hai người đối nhau Cánh tay đối phương lập tức Bị chấn động đến gãy thành tận khúc Tiếng kêu thảm thiết của đối phương Còn chưa kịp phát ra Điện trừ đã đá thêm một cước Đá trúng mặt của đối phương Đối phương trực tiếp ngã xuống dưới đất Mất mạng Sau đó, điện trừ như mãnh hổ Nhập tới bảy kiều Ghé vào trong đám kẻ địch Xuất thủ nhanh như chớp Nại nặng như là núi cả địch từng người từng người ngã xuống trước mặt anh Ngô Chiến Khôn nhìn thấy điền trừ xuống mảnh như thế Sắc mặt hắn thay đổi tới trẻ đệm Hắn bỗng nhiên đánh vẻ hướng của Tống Sinh Đình và Đồng Kha Muốn giữ lại hai nữ còn tìm Có lẽ sẽ có cơ hội được mạng sống Tống Sinh Đình và Đồng Kha nhìn thấy Ngô Chiến Khôn hung thần át sát đánh về phía của hai người Hai người không nhìn được mà hét lên Nhưng đúng chính vào lúc này Một bóng người nué lên trước mắt của hai người Một bóng người đứng ở trước mặt của hai người Bảo vệ hai người Chính là Trần Ninh Ngô Trấn Khôn không ngờ rằng tốc độ của Trần Ninh nhanh tới như vậy sắc mặt của hắn lại thay đổi lần nữa Nhưng hắn đã không còn đường lui Chỉ có thể nhiều nín đánh một quyền về phía của Trần Ninh Gầm nhẹ nói Mày đi chết đi cho ta Một quyền này mang theo gió độc Khí thế dọa gậy Trần Ninh nhưng tay trái lên Dễ dàng tóm lấy cổ tay của đối phương Làm cho nắm đấm của đối phương dựng lại con người của Ngô Chấn Khôn đột nhiên phóng đại một quyền hắn điều mạng xuất ra lại bị Trần Ninh bắt lấy như thế sao Trần Ninh bắt lấy tay của Ngô Chấn Khôn lại nùng liền nói hỏi anh một lần cuối cùng là ai phải anh đến nói ra tôi cho anh chết một cách sảng khoái Ngô Chấn Khôn giận dữ hét nói mẹ mày ấy ông đây điều mạng với mày Hắn nói rồi thì nhấc chân muốn đá Trần Ninh, nhưng tốc độ của Trần Ninh càng nhanh hơn, nhấc chân cũng đã ra một hướng, đồng thời ra sau mà đến trước, một tiếng răng rắc đã gãy chân của Ngô Chấn Khôn. Rắc rắc, nãy là một tiếng xương gãy rạn tàn. Trần Ninh cũng đã bẻ gãy tay phải của Ngô Chấn Khôn. À, Ngô Chấn Khôn gãy một tay, gãy một chân, ngã ở trên mặt đất, đau khổ kêu dên. Cách đó không xa. Điền trừ cũng đã đánh bại được toàn bộ những tên nhiều mạng khác Trần Ninh nhìn tới ngô chết khôn, nảnh đụng nói Vốn dĩ anh có thể chọn một cái kết cục thật sàng khoái Nhưng chính anh lựa chọn kiểu chết đau khổ nhất Điền trừ bắt anh ta đến nhà vệ sinh Thẩm vấn anh ta thật tốt Dùng thủ đoạn mà anh đối xóa với cả kẻ địch Điền trừ trầm giọng nói Vâng, nói xong anh liền bắt lấy ngô chết khôn Hướng về phía của nhà vệ sinh của máy bay cách đó không xa